Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3540 ném chuột sợ vỡ bình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, lâm hiên đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra vẻ khó tin chính mình. Thần thông chính mình rõ ràng nhất cử cung tu du kiếm, thế nhưng mà thiên truy bách luyện, vì luyện thành cách này bảo vật tốn hao tâm, huyết cùng thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Cứng cỏi so với độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bản mệnh Pháp bảo cũng không kém. cỏi thi triển hóa kiếm vi ti thần thông về sau uy lực càng thêm bàng bạc. Nhưng trước mắt lại bị hủy. Kiếm ti từng khúc biến thành hư vô nếu không có tận mắt nhìn thấy. Lâm Hiên Tuyệt sẽ không tin tưởng trước mắt một màn. Sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên tái nhợt đi lên nếu như đổi một. Gã tu tiên giả cùng hắn đổi chỗ mà xử 100% không phải bản thân bị. Trọng thương không thể bản mệnh pháp bảo bị hủy cũng không phải là. Nói đùa. Điểm này Sơn Nhạc cử viên cũng trong lòng hiểu rõ chân linh tuy. nhiên ít có có thể biến hóa thành hình người người nhưng trí tụ lại. Cũng không so nhân loại tu sĩ chỗ thua kém. Tuyệt đại bộ phận chân linh đều truyền thừa từ thượng cổ lại có chân. Linh chi hỏa nếu bàn về kiến thức uyên bác còn muốn không thể thắng. Được nhân loại bình thường tu sĩ rất nhiều. Cơ hội tốt như vậy, nó há chịu bỏ qua. Một tiếng kinh thiên động địa giống to truyền vào lỗ tai, sơn nhạc cự. Viên hai tay dơ lên cao, một cố làm cho người khó có thể tin linh áp Do nó trên người, phóng lên trời. Từ không một hồi mơ hồ, sau lưng của hắn, rõ ràng huyến hóa ra giống. Nhau cùng như ngọn núi Ảng ảnh đến rồi. Pháp tướng bí thuật. Ảng ảnh kia dung mạo cùng Sơn nhạc cử viên không có gì bất đồng. Nhưng mà hình thể càng thêm bàng bạc nhìn về phía trên tựu cùng một tòa. Nguy nga tiểu Sơn không sai biệt lắm. Sơn nhạc cử viên gào thét càng phát ra thê lương đột nhiên nâng lên. Cánh tay phải đối với Lâm Hiên xa xa một kích ầm ầm nổ mạnh truyền vào lỗ tay, sau lưng của hắn pháp tướng trong đôi. Mắt hung quang đại tố, thình lình làm ra đồng dạng động tác, nhưng lại hung dữ như Lâm Hiên nhào đầu về phía trước rồi. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên chỗ gặp phải tình thế nguy cơ vô cùng. Nhưng trong mắt của hắn cũng không có toát ra sợ hãi. Ô hay! Lâm Hiên hai tay vung vẩy, đột nhiên nhanh như thiểm điện một ngón tay. Về phía trước điểm ra theo động tác của hắn tiếng thanh minh nổi Lên không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện ở trong tầm mắt Chỉ thấy trong hư không điểm điểm tinh quang hiện hiện mà ra như lưu Tinh tu vũ những đứt gãy kia mất kiếm ti hướng chính giữa hợp lại Lập tức hào quang bắn ra bốn phía Một vòng sáng trói ngân sắc nắng Gắt lăng không nhảy lên cao mà nổi lên Sau đó hào quang thu liếm Một ngụm ngàn trưởng lớn lên ngân sắc cự. Kiếm hiển hiện mà ra. Cự kiếm thuật bị lâm hiên thi triển đã đến suốt thần nhập hóa tình. Trạng. Làm sao có thể. Sơn nhạc cử viên trừng lớn hai mắt. Cơ hồ không tin tưởng vào hai mắt. Của mình rồi. Vừa mới hắn bổn mạng bảo vật. Rõ ràng đã bị chính mình hủy diệt rồi. Làm sao có thể một lần nữa hiển hiện mà ra. Chẳng lẽ là huyến thuật. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt ló lên. Bởi vì cái kia ngân sắc cử kiếm chỗ phóng xuất ra linh áp tuyệt sẽ Không giả bộ. Nhưng lại phóng xuất ra một cỗ bành chứng pháp tắc chi lực. Kiếm chi pháp tắc. Lúc này thời điểm biến chiêu đã không còn kịp rồi. Sơn nhạc cử viên. Trong mắt hiện lên một tia hung lệ. Không lùi mà tiến tới tiến lên. Trước một bước theo động tác của nó. Cái kia kim thân pháp tướng nhào. Đầu về phía trước thế đi càng thêm mãnh liệt. Lâm Hiên thấy đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng hiện lên một tia huyết. Tuyệt chi sắc. Trong miệng có ngắn ngủi chú ngữ phun ra nuốt vào, sau đó một ngụm Thanh khí do trong mồm phun ra. Xoẹp xẹp thanh âm đại tố, chỉ thấy cử kiếm kia mặt ngoài tia sáng gai. Bạc trắng chợt hiện, sau đó hiện ra một tầng ngũ sắc lưu ly hỏa diễm. Huyến Linh Thiên Hỏa. Mà cái này vẫn chưa hết, ngay sau đó, lại có suy suy dòng điện âm. Thanh truyền vào bên tay điện mang đại tố, huyến âm thần lôi cũng tại Mũi kiếm mặt ngoài hiện hiện mà ra. Tục ngữ nói ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lâm Hiên vừa rồi đã được chứng kiến sơn nhạc cử viên thần thông như. Thế nào đương nhiên không dám có bất kỳ coi thường trong tâm, phen. Nay động tác có thể nói đã thi triển ra ẩn dấu công phu, muốn cùng. Đối phương một quyết thắng thua. Ngao, sơn nhạc cử viên gào thét cũng càng phát ra chói tai rồi, nói cũng. Chầm, vậy cũng nhanh cử kiếm cùng pháp tướng nắm đấm ở giữa không. Trung hung hăng đụng vào nhau rồi. Kia trường cảnh khó có thể nói hết. Toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh hốn đồn hư vô. Linh quang nổi lên, pháp tắc chi lực. Vốn là không chất vô hình chi. Vật giờ phút này lại hóa thành mắt thường có thể thấy được tấm lùa ở. Giữa không chung giúp nhau kích đụng truy đuổi Kiếm chi pháp tắc, lực lượng pháp tắc, cực hàn pháp tắc còn có lôi. Điện pháp tắc. Đồng thời đem ra sử dụng ba loại pháp tắc chi lực. Mặc dù đối với lâm. Hiên mà nói cũng là lần đầu tiên đầu một lần. Áp lực có thể nghĩ nhưng hắn không được không làm như vậy. Sơn Nhạc cử viên đối với lực lượng pháp tắc lính ngộ đã đến một cái. Chính mình không cách nào với tới độ cao nếu là dùng một loại pháp. Tắc chi lực cùng hắn quần nhau chính mình thua không nghi ngờ, bất. Đắc dĩ, Lâm Hiên đành phải dùng số lượng để đền bù chất lượng chưa đủ. Dùng ba loại pháp tắc chi lực cộng đồng chống lại lực lượng của đối. Phương pháp tắc rồi. Dùng ba địch một nhưng cũng không quá đáng cân sức ngang tài mà thôi. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực. Ba loại pháp tắc như trước đánh đối phương bất quá. Đáng giận. Hắn mục xích muốn nứt ào ào một quyền về phía trước đánh ra. Lực lượng pháp tắc. Tuy nhiên cùng đối phương so sánh với phải kém sắc rất nhiều. Nhưng giờ này khắc này thực sự có thể tạo được thay đổi càng khôn hiệu quả. Hơn nữa lực lượng pháp tắc. Sơn nhạc cử viên rốt cuộc ngăn cản không, nổi. Ngân sắc hào quang áp đã qua cử viên chỗ phát ra kim quang, nương. Theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh cái kia cực lớn pháp. Tướng hư ảnh bị một đao hai đoạn, một chút mơ hồ cuối cùng nhất biến. Mất biến thành hư vô. Mà Sơn nhạc cử viên bản thể cũng đứng thẳng chưa đủ một cách lào đảo. Thiếu chút nữa như vậy té ngã trên đất rồi. Đáng tiếc Lâm Hiên tuy nhiên chiếm được thượng phong, lại cũng nỏ mạnh. Hết đà, không cách nào đánh chó mù đường đối vương, o y y, hắn một lần nữa. Ngưng tụ khởi pháp lực, sơn nhạc cử viên cũng một lần nữa đứng lên. Trên mặt không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại toát ra một cỗ đáng Sợ hơn sát khí đến rồi. Nói hùng hổ cũng không đủ, muốn một lần nữa như Lâm Hiên nhào đầu về. Phía trước rồi. Khoan đã, ngươi đến tổt cùng còn có nghĩ là muốn muốn cái kia hỏa. Long quả. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, lại để cho Sơn Nhạc cử viên tấn mãnh thế. Tới ngạnh xanh xanh dừng lại rồi. Ngươi nói cái gì hỏa Long quả. Sơn Nhạc cử viên trong mắt hung quang đại tố, nhưng Lâm Hiên là bực. Nào thông minh tu tiên giả, ở đằng kia dáng vẻ khí thế độc áp sau. Lưng, rõ ràng có một phần kinh nghi ở đâu đầu. Đạo hữu thần thông làm cho người bội phục, nhưng ngươi biết đi tới. Nơi này chân linh mai cốt chỗ, hiển nhiên là đã bản thân bị trọng. Thương rồi, chỉ là đạo hữu vận khí không tệ, ngoài ý muốn phát hiện. Hỏa long quả, lâm mố còn có nói sai. Lâm hiên trong trẻo nhưng lạnh. Lùng thanh âm truyền vào lỗ tai, lúc này hắn nói chuyện lực lượng mười. Phần bởi vì hóa thân bên kia đã chuyển về manh mối thành công vào. Tay bảo vật. Sơn nhạc cử viên không biết là vì sao bị thương nhưng nhất định là mất hết can đảm mới đi đến cái này chân linh mai cốt chỗ về tình về. Lý nó lại làm sao có thể muốn vấn lạc chỉ cần có một đường sinh cơ. Sẽ không sợ nó không ném chuột sợ vỡ bình. ngươi làm thế nào biết chuyện này hay sao? Quả nhiên một chút trần chờ Sơn nhạc cử viên không có tiến lên động. Thủ mà là trên mặt nghi hoặc hỏi một câu. Đạo hữu không cần lo cho ta như thế nào hiểu được, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi phải chăng muốn hỏa long quả? Lâm Hiên mỉm cười nói. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?